Vào online biễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không ré khi chưa có sự đồng ý Hà thượng có ý dẫn cha mẹ đi cùng nhất là cha sau này quỹ từ thiện sẽ giao cho cha quản lý cha tránh không được phải tiếp xúc vớitứ này Sớm một chút làm quen có vẻ tốt Hạ Trí Nguyên đảm đương việc lái xe Để cho vợ con ngồi phía sau hưởng thụ Vừa lái xe khỏi tiểu khu Liên đụng phải người hai nhà Hạ Trí Mai Cùng Hạ chí Đào Bọn họ rõ ràng đã tụ tập cùng một chỗ với nhau Lái xe tới đây chờ ở ngoài cửa Bởi vì bọn họ đều xuống xe Đứng ở bên ngoài Thấy cả nhà Hạ Thược lái xe ra liền vẫy tay gọi. Hạ Trí Nguyên cũng không thể làm bộ không phát hiện, lúc này mới ngừng xe lại. Lý Quyên khẩn trương, nhìn phía bên ngoài. Hạ Thược nắm lấy tay mẹ, đóng lại cửa xe. Hai mẹ con ở lại trong xe, căn bản sẽ không xuống xe. Hạ Trí Nguyên đứng bên ngoài, nghe em trai út Hạ Trí Đào mở miệng trước. Anh cả, anh đúng là khiến bọn em tìm đến mệt đấy Chuyển nhà cũng không thông báo Vì anh chị em trong nhà một chuyến Điện thoại không gọi được Vãi vãi bọn em mới tìm được đến đây Bảo vệ lại không cho bọn em vào Người ở trong tiểu khu đều là tổng thống à? Sao lại nghiêm ngặt vậy chứ? Hạ chí nguyên giống như không nghe hắn chỉ trích Cũng không nói nhiều Lúc này viết số di động đưa cho Hạ trí đào Nói ngắn gọn Khoảng thời gian trước bận quá, chưa kịp thông báo Nếu mọi người đã tới đây tìm, đây là số điện thoại của anh Buổi tối sẽ gọi cho mọi người Hiện tại tử thực đang vội, đến muộn thì không tốt Ban ngày anh tắt máy, được gọi nhé Buổi tối thì nói sau Nói xong, anh liền quay xe lại Dáng vẻ thực sự vội vàng, lái xe rời đi Người nhà, Hạ Trí Mai cùng Hạ Trí Đào Sáng sớm đã tới đây, bất vả lắm mới chờ được người ra Lại chỉ nhận được một câu như vậy Đương nhiên giật mình sững sờ nhiều Tức giận không có chỗ chút Lúc lâu liền lên xe đuổi theo Chờ mắt nhìn cả nhà Hạ thượng Lái xe tới bên ngoài Nơi tổ chức đấu giáo hội Tại trung tâm thành phố Vừa xuống xe liền có không ít nhân vật nổi tiếng Tiến lên vây quanh Hạ Thược Chào hỏi Cũng bắt tay thăm hỏi vợ chồng Hạ Trí Nguyên Cùng Lý Quyên Cả nhà cùng tiến vào đấu giá hội. Người hai nhà chạy nhanh tới, lại cũng bị bảo vệ cản lại. Thầy có lỗi, xin hãy đưa tiếp mời. Không có ư, vậy xin lỗi, mời xoay người, ở đâu đến thì về đó đi. Lưu Xuân Huy, tuy rằng có tài sản gia nghiệp không bằng những xí nghiệp lớn này, nhưng cũng có chút danh tiếng tại đồng thị. Hắn không thể để mất mặt vậy Lúc này liền dẫn người rời đi Người hai nhà đều tự về nhà Chỉ đang ngồi trước tivi Xem đấu giáo hội Lúc này vừa thấy Liền vô cùng khiếp sợ Giật mình sừng sốt hồi lâu Người hai nhà vội vàng gọi điện cho bên kia Sao lại thế này chứ Chủ tịch tập đoàn hoa hạ Anh rể em đi lầm phải không Đó là tiểu thược có đúng không Giờ phút này, trên màn hình TV, Hạ thượng theo thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền lên đài. Lấy danh nghĩa, người đứng ra tổ chức phát biểu. Cô mặc chiếc sườn xám màu hồng lựu, mái tóc dài, vẫn dùng chiếc châm cổ ngọc cài lên như trước, tươi cười thanh nhã. Tình hình đấu giáo hội không được truyền hình trực tiếp. Sau khi đọc xong diễn văn, phóng viên lại bị mời ra phòng khác. Nhưng khi đấu giáo hội diễn ra cũng không hề thiếu tiết mục, bắt đầu đưa tin về sự thành lập tập đoàn Hoa Hạ được tuyên bố ngày hôm qua. Những tin tức về buổi họp báo, hai nhà Hạ Trí Mai cũng Hạ Trí Đào trong lòng đều sóng to gió lớn. Bọn họ đều đoán sai rồi. Nhà anh cả đâu có bán chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa kia đâu. Chiếc đĩa đồ cổ này từ đầu đến cuối vẫn là của bọn họ. Cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường là do Tiểu Thược dựa vào năng lực xem xét đồ cổ của mình, kết hợp với trần mãn quán thành lập. câu ty bán đầu giá hoa hạ cũng là do Tiểu Thược thành lập cuối năm trước. Cái này, tài sản phải lên đến 20 triệu. Chủ tịch lại là một đứa nhỏ nhu thuận, không quá thu hút, trong nhà họ hạ bọn họ ư. Hai nhà, hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ đến mức khó mở miệng. Chỉ biết là nhà anh cả đã khác hoàn toàn so với trước Hôm nay đây tuy tình hình đấu giá hội không được trực tiếp Nhưng sau khi đấu giá hội chấm dứt Giá cả vật phẩm đấu giá cũng được truyền thông công bố Bởi vì những vật được đấu giá ngày hôm nay Không thể nghi ngờ sẽ được các học giả cùng chuyên gia nghiên cứu kỹ Tạo ra xu hướng đầu tư cung cấp số liệu cho các nhà sư tầm đồ cổ Cùng các nhà đầu tư về các tác phẩm nghệ thuật này Vật phẩm được chú ý nhiều nhất là chiếc đĩa Nguyên Thanh Hòa Phi Phượng Như Ý Chiếc đĩa cổ này đã được xác định là vật phẩm của nhà quan Vô dĩ nghe nói Chủ tịch tập đoàn Giao Huy Hồng Kông ra giá, giá 800.000 Nhưng trên thực tế Là được ông dùng 1 triệu để mua về Tạo ra mức giá đồ cổ cao nhất trong lịch sử Trở thành Tin nóng hổi trong thị trường bán đấu giá Bước họa tề bạch thạch kia cũng được mua với giá mấy trăm ngàn. Người đấu giá được chính là vị tổng giám đốc tập đoàn An Thân chi nhánh ở Đông Thị. Cũng chính là lão đại giới hắc đạo Đông Thị Cao Nghĩa Đào. Không có ai nghe nói Cao Nghĩa Đào thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Khi nhận phỏng vấn, hắn chỉ nói là do vị chủ tịch tân nhậm của tập đoàn An Thân yêu thích cổ họa danh gia Mọi người thế này mới giật mình Thì ra là vị đương gia tân nhậm của an thân hội Cung Mộc Vân Hà món đồ đấu giá này được đấu giá đúng về giá trị của nó Nhưng phần đông những món đồ cổ khác bán đấu giá ra Có món cũng khiến người ta khó hiểu Một khối ngọc bích đời nhà Minh Khối ngọc bích này được chạm khắc tinh tế Có niên đại lâu dài Nhưng phẩm tướng cũng không phải hoàn hảo Ở đầu có bị hư hại, đấu giá hẳn là giá thấp, gặp người thích sưu tầm có lẽ sẽ không ngại ra giá lớn mua, nhưng khả năng đó cũng không cao. Trong đấu giá hội, vật phẩm đấu giá không phải mỗi món đều là chân phẩm. Tổng yếu sẽ có những vật phẩm giá thấp mà có nhiều loại đồ cổ khác nhau mới có thể trở thành huynh hướng sưu tầm. Vốn tưởng khối ngọc bích này sẽ không đấu giá được. Nhưng nào biết đâu rằng Chẳng những đấu giá được Hơn nữa giá cao không thể tưởng tượng 2.000 vạn Mức giá này Khiến các nhà chuyên gia khó hiểu Càng có nhiều nhà sư tầm Khi nghe truyền thông báo giá bán Sau khi đấu giá Vài lần nghĩ người mua món này Có phải là bị kẹp đầu vào cửa không nhỉ Một vật điều khác Có phẩm tướng như vậy Đừng nói 2.000 vạn Mà 200 vạn, 100 vạn Cũng không có ai muốn Mà cái người bị kẹp đầu kia Khi được phỏng vấn Lại nói rằng Đây là được một người bạn ủy thác Về phần người bạn này có thân phận gì Lại không lộ ra nửa điểm Điều này trở thành một khúc nhạc đệm Trong hội đấu giá Tiếp theo mọi người đều bị hấp dẫn Bởi công tác thống kê Sau đấu giá hội Mùa đấu giá thứ hai của Đông Thị Toàn bộ số tiền thu được 28,7 triệu Trong đó đồ xứ, tranh chữ, đứng đầu bảng giá chiếc ấm tử xa năm trước Chỉ lấy hơn 500 vạn thành giao bán ấm tử xa Sưu tầm đồ cổ có xu thế tăng lên Cổ gia cụ, các loại vật phẩm điều khắc có xu thế tăng mạnh Tiền, sách cổ là bị bỏ qua Khối ngọc bích hình vuông điều khắc thời minh kia Đơn độc xông ra Các nhà chuyên gia cố ý nhắc nhở các nhà sư tầng Người ra giá, giá cho món đồ cổ này Có lẽ đầu óc bị choáng Có lẽ là yêu thích cuồng nhiệt Không đề nghị mọi người tham khảo giá đồ cổ này Lời nhắc nhở như vậy Chọc không ít người bật cười Nhưng sau khi cười xong Phân tích số tiền thu được sau buổi đấu giá Lại không khỏi chịu chấn đồng mạnh Dựa theo quy củ của công ty bàn đấu giá Số tiền bán những món đồ cổ từ 10 đến 15 triệu, tiền hoa hồng sẽ kiếm được bao nhiêu? Tính ra được khoảng 300.000. Những vật bị giữ lại cũng phải thu phí, hơn nữa những món được đưa ra đấu giá không hề thiếu những món đã thu mua của ngô thị lúc trước. Cậu có đồ cổ của Phúc Thụy Tường, tiền bán đấu giá thu được từ đầu đến cuối đều thuộc về tập đoàn Hoa Hạ. Một cuộc đấu giá, người để ý đều tính một chút, tập đoàn Hoa Hạ trong một ngày thu vào 10 triệu. Mà khoản tài sản lớn này lại nằm trong tay của cô gái trẻ tuổi, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thần phận sáng tỏ trong một đêm trở thành cơn lốc quét qua đồng thị. Trận gió lốc này rất nhanh, mở rộng khắp tỉnh, thậm chí là trong nước. Lấy thế phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Hoa Hạ, Qua vài năm nữa Có thể trở thành một con quái vật lớn Nổi tiếng nhắc đến ai cũng biết Chuyện vài năm sau Thì không phải ai cũng biết trước Nhưng ít nhất hôm nay dáng vẻ cùng tên tuổi của một cô gái trẻ Trở nên vang dội tại Đông Thị Chỉ trong một đêm Hạ Thược trở thành nhân vật truyền kỳ tại Đông Thị Không ít phụ huynh Xem xong bản tin Liên gọi con cái nhà mình tới xem cùng Mà dù biết rằng Không phải người trẻ nào cũng có thể thành công như vậy Nhưng ý ra có thể lấy đây làm tấm gương cố gắng Là một tấm gương về thành công Cổ vũ con cái tiến lên Nhưng rất nhiều người lại không biết Người làm tấm gương truyền kỳ cũng có chuyện phiền lòng Giờ phút này cô cùng cha mẹ Ngồi trong một gian phòng VIP của khách sạn Đối mặt với thân thích trong nhà Tất cả thành viên nhà họ hạ đều có mặt đông đủ Ngay cả ông bà cũng đều được mời tới. Ông nội Hạ Quốc Hỷ từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng đời cháu gái mà không phải cháu trai này từ nhỏ luôn bị mình khinh thường có thể có thành công ngày hôm nay. Khi ông nhận được điện thoại của con trai út bà mở tivi suýt nữa thì ông phát bệnh tim. Mà bà nội Giang Thủ Huệ đương nhiên cũng thấy khiếp sợ. Bà yêu thương cô cháu gái từ nhỏ cảm thấy ngoan ngoãn khéo léo. Thực khiến người ta yêu thích Làm sao nghĩ đến Đứa nhỏ này lại âm thầm Làm ra thành tựu như vậy Trong lòng bà vui mừng Thậm chí cảm thấy nhà ra được cơn tức nhiều năm nay Ai bảo ông không để chó gái vào mắt chứ Nhưng khi bà nhìn thấy trường hợp thế này Lìa không còn chút cảm giác vui mừng Đáy lòng dấy lên bi thương Đều là con cái do mình sinh ra Tính tình từng đứa bà hiểu rõ Gia đình con cả là những người thành thật an phận Hầu này đối diện cục diện thế này Có thể trải qua thế nào chứ? Nếu ông nó không lên tiếng Bà cũng không khỏi phải kiên cường một hồi Nếu không, gia đình con cả chỉ mới tốt lên Thế nào cũng bị con gái hai Với con trái út náo loạn, gà chó không yên Giang Thục Huệ đoán trước tuyện không có sai Khi vừa ngồi xuống Hai người nhà Hạ Trí Mai cùng Hạ Trí Đào còn khích lệ Hạ Thược hai câu, tỏ vẻ là con cháu Hạ ra làm rạng rỡ tổ tâm. Có quyết đoán, có gan lớn, thành công không nhỏ. Nhưng mặc dù nói vậy, cũng là trưng ra tư thái của trưởng bối. Hơn nữa, rất nhanh liền vòng vo đề tài. Anh cảm chị dâu à, hai người quá lớn gan đấy, đứa trẻ có mười mấy tuổi. Mới 16 tuổi để nó đi buôn bán kiếm tiền Cháu nó còn đi học Biết cái gì đâu chứ Vậy khí tốt bán được hai món đồ cổ Thành lập cửa hàng với công ty Cho nó thực là liều khi ra món tài sản lớn vậy Cho người khác quản lý Cái này cũng không hòa của ông nội Cháu biết cái người Trần Mãn Quán Cùng tôn trường Đức kia có thể tin tưởng được ư Cháu nó vẫn phải đi học Chẳng may nếu để người ta lừa chạy mất Thì sao chứ Đến lúc đó anh có muốn khóc cũng không kịp đâu Đây là Hạ chí Đào mở miệng nói đầu tiên. Mà người nói tiếp đương nhiên là Hạ Trí Mai. chí Đào nó có đạo lý đấy, xã hội phức tạp, đứa nhỏ còn đi học sao biết được lòng người hiểm ác chứ? Anh cả với chị dâu sao có thể để mặc cháu nó như vậy? Cái này đúng là hồ đồ, đứa nhỏ dễ dàng tin tưởng người khác, anh chị làm phụ huynh mà có thể ngây thơ nghĩ như vậy à? Không biết thu về trong tay ư? Hạ thược ngồi một bên, thần sắc lạnh nhạt Quay đầu nhìn phía cha Nếu như tố qua cha mẹ đã bàn qua Cô thực muốn biết thái độ của cha mẹ Sau đó cô sẽ căn cứ vào thái độ của cha mẹ Để xử trí Nếu cha mẹ không thể giải quyết Người hai nhà cô hai với chú út Vậy cô đành phải ra tay Nếu cô thực sự phải ra tay Có khả năng kết quả sẽ thảm đây Cảm nhận ánh mắt con Hạ trí nguyên hít sơ mồ hơi vỗ vỗ bả vai con gái đứng lên. Chí mai, chí đào à? Giáo nói hạ chí nguyên trầm thấp, trên mặt đã không còn vẻ hàm hậu như vừa rồi, hơn vài phần nghiêm túc. Biểu tình này của anh không khỏi khiến người hai nhà ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên người anh cả, y khi phát biểu, mỗi khi bọn họ nói chuyện. Liền nghe anh nói, thân là một người cha, anh không thể cùng giúp đỡ con mình trong lúc làm việc này. Làm tròn trách nhiệm người cha đây là thất trách của anh. Nhưng... anh cũng sẽ không vì cháu nó mà làm được những việc này mà hoàn toàn buông tay để cháu đi làm hết. nên nắm giữ, anh sẽ nắm. Ít nhất anh cũng đã sống nửa đời người. Ánh mắt nhìn người, cuộc kinh nghiệm vẫn phải có. Anh đã gặp Tổng Giám Đốc Tôn và Tổng Giám Đốc Trần. Nhân phẩm của hai người họ Anh không có gì để nói Về phần năng lực cá nhân của họ Anh tin tưởng vào ánh mắt của con mình Anh nói trịnh trọng Lại đổi lấy một tiếng cười Của Hạ chí Đào Hạ Trí Mai cũng hừ nở đụ cười một tiếng Rồi lắc đầu Giống như đang nói anh cả quá ngây thơ Hạ chí Đào nói Anh cả Trong ngô nói biết người biết mặt không biết lòng Anh mới gặp người ta mấy lần liền dám nói vậy chứ Đợi nó là một lần hai lần, cho dù 10 năm 8 năm, Lòng người vẫn đều khó dò. Hắn có muốn nói gì đó, nhưng bị Hạ Chí Nguyên nâng tay đánh gãy. Hắn dừng sốt, lại thấy anh cả đang nhìn mình, giọng nói trầm thấp, nghe không ra vui hay là giận, mà hỏi rằng: "Như vậy chú nói xem, hạ người nào mới có thể tin được?" Hạ Chí Đào ngẩn người, mà Hạ Chí Mai lại nói tiếp: Anh cả, tục ngữ nói máu mủ tinh thâm Có thể tin được đương nhiên chỉ có người trong nhà thôi Hạ trí nguyên nở nụ cười à, Người trong nhà Anh giống như không vui vẻ mà cười liếc mắt như người hai nhà bọn họ một cái Lại thấy hạ trí nguyên ngồi xuống Ánh mắt đảo qua em gái, với em trai mình Tổng giám đốc Trần từng là phó hội trưởng hội đồ cổ trong tỉnh 15 tuổi vào nghề, đến nay 30 năm, nhãn lực xem xét đồ cổ, có thể sánh với chuyên gia. Ông ấy có 30 năm kinh nghiệm trong nghề, nhân mạch, tư lịch, nhãn lực, không thể xoa mói. Tổng giáo đốc tôn thì đến Mỹ từ nhỏ, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ. chức nghiệp quản lý nhân sự, có 6-7 năm quản lý công ty, không chỉ có chuyên môn nghề nghiệp, còn tinh thông 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp, đương nhiên giao tiếp cực thành công. Hạ Trình Nguyên dừng một chút, ánh mắt quét qua em trai em gái mình. tôi được rồi, nếu các người nói người trong nhà không tin được, tôi đem tập đoàn giao cho các người quản lý, các người có nhãn lực xem xét đồ cổ, hay là có nhân mạch lớn hơn so với Tổng Giáo Đốc Trần. Các người tinh danh về quản lý công ty, cùng gó kinh nghiệm hơn so với Tổng Giáo Đốc Tôn, hay là phương diện giao tiếp tốt hơn so với anh ta. Tổng Giáo Đốc Tôn không căn không cơ ở Đông Thị, vì lần đấu giáo hội này trong thời gian nửa năm, Mời đến các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng Trong nước, trong tỉnh, trong thành phố Vì lần đầu đấu giáo hội này Mà hao tâm tổn sức Tạo nên thành tích Hiện tại tôi không cần bọn họ Đổi thành các người Trong các người ai có thể làm được thành tích như vậy Hạ chí Nguyên nhìn về em trai Hạ chí Đào Chú có thể chứ Lại nhìn phía em gái Hạ Trí Mai Hay chồng cô có thể Chú có thể hay chồng cô có thể? Chỉ một hai câu khiến cả nhà không nén được giận trên mặt. Anh cả, anh nói vậy là ý gì chứ? Bị nói đến chồng mình, hạ chí mai thay ngày tư thái nghiêm túc mà đứng lên. Anh Xuân Huy làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy. Luận từng trả kinh nghiệm, dù sao già dặn hơn so với đứa nhỏ tiểu thược. Chúng em chỉ có ý tốt nhắc nhở vợ chồng anh, đừng quá tin người. Ý tốt bị anh coi như là rắc rưởi vậy ư? Đúng, luận tư lịch hay kinh nghiệm Tôi tin rằng Xuân Huy giỏi hơn so với Hạ Thược Hạ Trí Nguyên gật đầu Ăn ngay nói thật Lưu Xuân Huy ngồi bên cạnh Hạ Trí mai ngay vậy Vẻ mặt tốt lên một chút Nhưng Hạ chí Nguyên cũng chuyển đề tài Nhưng hiện tại anh hỏi một câu Các cô chú so với Tổng Giám Đốc Tôn Cùng Tổng Giám Đốc Trần thì thế nào Hạ chí đào nhíu mày Anh cả, anh so sánh bọn em với bọn họ làm gì Tiểu thược mới là chủ tịch công ty Thân là chủ tịch Cháu nó có không bằng với anh rể hai Đừng nói cháu nó so ra kém anh dễ hai Luận sự từng trải so ra không bằng cả em Bọn em tốt xấu cũng là người trong nhà Cách gần Người ngoài cho dù có năng lực thế nào Anh cũng có thể tin tưởng ư Hạ trí nguyên hỏi Vậy ý cô chú trước vị chủ tịch công ty Của tiểu thược bỏ đi Để cô chú làm Là ý này phải không Người hai nhà ngẩn người, biểu tình có chút không tự nhiên. Bọn họ là cảm thấy hạ thượng tuổi quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Đem công ty giao người khác, nên cảm thấy lo lắng. Đó là công ty tài sản hơn 20 triệu. Sau buổi đấu giá, nghe nói thu về 10 triệu. Sao nghiệp lớn vậy, sao có thể yên tâm giao cho người khác? Nếu đã giao cho người ngoài, còn phải luôn đề phòng bọn họ cuống tiền của mình chạy mất. Không bằng để người trong nhà quản lý mới yên tâm. Có thể là nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cũng không thể nói thẳng ra. Tổng yếu vẫn nên để anh cả với chị dâu mở miệng, ủy thác bọn họ mới phải. Nếu không sẽ có cảm giác như là bọn họ muốn đoạt tài sản của nhà anh cả, muốn lấy được lợi ích từ trong đó. Bọn họ cũng không phải là người như vậy. Đề nghị như thế đều là vì muốn tốt cho anh cả chị dâu. Còn không phải vì người nhà bọn họ đều có khiếu kinh doanh ngư. Hạ Chí Đào vỗ bàn nói: "Anh cả, anh xem anh nói kìa. Không phải lòng dạ quá hẹp hòi ư? Tiểu Thược là chủ tịch công ty, đây là chuyện chắc chắn. Đâu có ai muốn lấy mất của cháu. Chúng em đây đang thảo luận công ty, nên dùng người thế nào mới có thể để gia đình anh yên tâm." Tổng giám đốc Tôn và tổng giám đốc Trần: "Nếu anh chị cảm thấy họ có năng lực, vậy khẳng định sẽ dùng. Nhưng mà trong công ty, đấy một người nhà chúng ta không hề có." Đến lúc đó chẳng may chuyện gì xảy ra Ngay cả người để thông báo em một tiếng cũng không hề có. Lúc này đây, Hạ Thược cuối cùng mở miệng. Thảo luận công ty nên dùng người thế nào? Chú với cô là nhân viên của tập đoàn Hoa Hạ sao ạ? Lúc này, vẫn luôn ngồi một bên nhìn Hạ Trí Nguyên. Hạ Thược nói như vậy. Cô vừa mở miệng, hai tay giao với nhau đặt trên mặt bàn. Thần thái lạnh nhạt, ánh mắt chầm rú. Nếu chú với cô là nhân viên tập đoàn Hoa Hạ Muốn đưa ra cái nhìn của mình Về chế độ dùng người của công ty Mời dùng hình thức văn bản Trình lên văn bản đề nghị Tường thuật chế độ dùng người hiện nay Có những mặt hại nào Cùng đưa ra quy tắc chi tiết cụ thể Với chế độ dùng người đó Có tác dụng nào với sự phát triển công ty Cùng với dự tính hiệu quả Trong quá trình cải cách Trình tự thực thi được tiến hành thế nào Trở nên cảm xúc của nhân viên ra sao Nếu xuất hiện sự phản ứng Thì ứng phó thế nào Nếu không đạt tới hiệu quả mong muốn Thì phải giải quyết thế nào bà giám đốc căn cứ văn bản kiến nghị đó Mở cuộc họp thảo luận Quyết định tiếp thu hay không Những lời này khiến tất cả mọi người sửng sốt Hạ trí nguyên quay đầu nhìn con Khác biệt là anh nhẹ nhàng gật đầu Ánh mắt vui mừng Ai bảo con gái anh không bằng Xuân Huy Cùng trí đào chứ Theo như anh thấy Cách nghĩ của Xuân Huy cùng trí đào Quá trẻ con Cách xa so với cách nghĩ con gái Anh tuy không biết Đây có phải là do trần mãn quán Cùng tôn trường Đức dạy con gái không nghĩ ra Khi con gái nói ra lời này Anh cảm thấy người làm cha như anh Không cần lo lắng Con gái không thể lãnh đạo tốt tập đoàn Khi cả nhà đang sửng sốt á khẩu Hạ Thược lại nhớ mày hỏi rằng Nếu cô cùng chú Không phải là nhân viên của Hoa Hạ Vậy cháu xin hỏi Hai người dựa vào cái gì để thảo luận chế độ dung người của tập đoàn Hoa Hạ? Sao... À, sao mỗi việc này mà cũng phiền toái vậy? Hạ trí đào cười không được tự nhiên. Làm sao mà còn phải mở cuộc họp ban giám đốc để thảo luận? Loại chuyện này không phải chỉ là cần chủ tịch quyết định là được ư? Hạ trí đào đương nhiên là không hiểu những điều này. Trong mắt hắn, tập đoàn Hoa Hạ Chỉ là có tài sản lớn hơn chút Nhân viên nhiều hơn chút Quản lý cái này Có khác gì quản lý những nhà máy khác Không phải đều do chủ tịch quyết định à Hắn tỏ ra không hiểu Lại không phát hiện Hạ thược đột nhiên nói ra những lời như vậy Sau khi đánh giá kinh ngạc đi qua Thì trở nên yếu thế Ấp uống cười Chúng ta đều là người một nhà Dù sao đây cũng là bữa cơm gia đình Chúng ta cần gì phải làm nhiều việc phiền phức vậy nhỉ Cơm gia đình thì chỉ nói chuyện gia đình Chuyện công ty cô với chú Không thấy là nói nhiều quá rồi à Cái đứa nhỏ này Nói chuyện thế nào đấy hả Có chút thành tựu lên kiêu ngạo đấy à Để đều là trưởng bối nhắc nhở cháu một câu Hạ trí mai trao đầu mày Hạ thược lại thản nhiên dương mắt Ánh mắt cô mặc dù ảm đạm Nhưng cái liếc mắt này Mang theo lạnh lùng khó hiểu Khiến cho một người Luôn nghiêm túc uy nghiêm như hạ trí mai Phải sửng sốt Những lời muốn nói cũng nghẹn lại. Nhắc nhở ấy ạ. Nhắc nhở cháu đem tập đoàn của mình biến thành công ty gia đình sao? Hạ thừa hơi hơi gợn lên khóe môi trong mắt không ý cười. Cháu không kỳ thị công ty kiểu gia đình. Rất nhiều công ty ban đầu đều là dựa vào gia tộc mà phát triển. Nhưng công ty gia tộc thì chỉ phát triển một trình độ nhất định át lộ dây yếu kém. Cơ chế dùng người không có khách quan. Chế độ quản lý Công ty thùng rỗng kêu to quy sách của một công ty tập trung vào một người tổ chất người đứng đầu công ty không cao gây trở ngại cho tố chất người quản lý thậm chí hình thành phe phái gia tộc cũng phe phái ngoại gia tộc đấu tranh gay gắt khiến công ty rối loạn tối tăm có rất nhiều công ty sau khi lớn mạnh chỉ vì nhổ đi khối u ác tính là kiểu quản lý gia tộc mà tổn hại rất nhiều công ty cháu bắt đầu từ ngày đầu tiên thành lập không hề có chút liên quan tới gia tộc Mà ngày nay nó lớn mạnh Các cô các chú nói với cháu Muốn thu hồi nó về Biến thành công ty hình thức gia tộc Cô chú không thấy là buồn cười à Hà thược khẽ cười một tiếng à, Các vị hãy thu hồi lại Nhìn lý luận tốt cho cháu đi Cháu xin cho mọi người một câu trả lời chính xác nhất Công ty của cháu không cho phép Bất kỳ thành viên nào của gia đình tiến vào Nếu như vẫn còn người nghe không hiểu Cô chậm rãi quét mắt Nhìn khắp mọi người trong phòng Bỗng nhiên cười vô cùng vui vẻ <cười> Xin đừng có ai nói Sao với cháu có tư lịch so với cháu có từng trải Sao với cháu có kinh nghiệm Tôi là mất mặt Hạ thược nói chuyện Thần thái ngữ khí cho tới bây giờ Đều là không hề tức giận hay vội vàng Nhàn nhã tàn mạn Nói chuyện giống như đang uống trà Nói chuyện phiếm Nhưng có thể khiến mọi người Nói không nên lời Bọn họ mặc dù khi biết Hạ Thược Trở thành chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Đã vô cùng chấn kinh Nhưng sau lại quen thói Bỏ qua sự tồn tại của cô Ở trong mắt bọn họ Cô chỉ là đứa con nhỏ Đang đi học Chuyện gì cũng phải để cha mẹ làm chủ Mà anh cả với chị dâu Tính tình thì mềm mỏng Sẽ không thể đảm đương nổi Với đương nhiên rơi vào nhà bọn họ Không ngờ rằng Cô cháu gái này lại nói ra những lời như vậy, nói như thế bọn họ đều không nói nên lời. Đây có phải là đứa nhỏ lôi cười tủm tỉm nhu thuận một bên khi người lớn trong nhà nói chuyện hay không. Đây rõ ràng là vị chủ tịch mười phần quyết đoán, suy nghĩ sâu xa. Đứa nhỏ này sao có thể không một tiếng động mà trưởng thành như vậy chứ? Ông nội Hạ Quốc Hỉ ngồi một bên cũng kinh ngạc. đứa cháu gái này ông vẫn không hề coi trọng, hôm nay bỗng nhiên lại trưởng thành. Không một ai lên tiếng, Hạ Chí Nguyên mở miệng. Um, Chí Mai, chị đào này, anh cũng không có ý gì khác, anh chỉ muốn sống cuộc sống như trước kia. Trước kia khi nhà anh chị không có gì, chúng ta sống thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Vì là mặn của hai nhà cô chú, anh chưa bao giờ quản." Chuyện tiểu thược nhà chúng ta, cô chú không cần phải hao tâm. Cứ để cho tự cháu nó làm chủ. Hạ trí mai phản ứng, không vui. Anh cả nói về ý gì chứ? Anh cả nói thế là chê chúng em quản nhiều. Chúng em không phải là vì tốt cho anh chị ư? Anh cả, anh đây là muốn ở riêng à? Hạ chí đào khiếp sợ nhìn phía cha mình. Ba, bà nghe ý kiến của anh cả kìa. Có phải muốn ở riêng không đấy? Trí Nguyên... Anh nói vậy là có ý gì? Hạ Quốc Hỷ rốt cuộc mở miệng. Ông ta hùng hổ ghiêm mặt vỗ bàn, hiện nhiên giận dữ. Tôi mặc kệ anh có ý gì. Tôi nói cho anh biết. Nếu anh có ý định ở riêng, trừ phi tôi chết. Con gái mới có chút tiền đồ, liền quên mình là người họ hạ. Chuyện này lan truyền ra ngoài, có mặt mũi nào nữa? Ông có biết đến mặt mũi à? Lúc này, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người trong nhà ngẩn người Đào mắt nhìn tới Lên thấy người nói chuyện đúng là giang thục huệ Hai mắt bạc đỏ hoe Run dậy đứng dậy Anh chị còn biết đến mất mặt ư Tôi ở trong nhà này Cảm thấy cái mặt già nua này không chịu nổi nữa Chí mai chí đào Anh cả khi nào quản chuyện Của mấy đứa chưa Vậy sao các người có thể hợp lại Can thiệp chuyện nhà anh chị hả Có thể yên tĩnh hai ngày được không Giang Thục Huệ tính tình dịu dàng Rất ít khi thấy bà nổi giận Hạ thừa gộp trí nhớ Hai đời lại Ấn tượng về bà đều chỉ là khuôn mặt tươi cười hiền dịu Hôm nay thấy bà tức giận Không khỏi đứng dậy tiến lên đỡ bà Vừa giúp bà nhuận khí Vừa miếm chặt môi Hạ Quốc Hỷ Trừng mắt lên quát Bà câm miệng cho tôi Ai cho bà nói chuyện Tôi câm miệng tôi đóng miệng cả đời Kết quả thì sao chứ Đây là con trai con gái tốt Ông dạy đấy à Giàng thụ huệ thở Có chút khó khăn Hạ thừa không ngừng giúp bà nhuận khí Vẫn không tốt hơn chút nào Lê Quyên thấy tình huống vậy Cô vội đỡ bà nội Mẹ Đang em đẹp thế này Sao mắng chúng con Người muốn ở riêng không phải bọn con Mà là anh cả có tiền Lê khinh thường anh chị em trong nhà Sao mẹ không nói gì chứ Ngược lại lại nói chúng con. Có ai ánh mắt bất công như mẹ không chứ? Tôi ánh mắt bất công à? Giang thủ huệ tức giận, hai mắt biến thành màu đen, nói chuyện vô cùng suy yếu. Đều là tôi sinh tôi thiên vị người nào, bất công người nào. Chí đào trước kia, anh còn chưa làm ăn gì, trong nhà không giúp đỡ anh ơ. Hôm nay tôi không nhìn nổi nữa, mới nói cho anh cả anh hai câu. Anh liền nói tôi thành vậy đấy à? Được rồi, được rồi, bà nội à? Bà đừng nói nữa. Hạ thược cao mày, cụp mắt, giúp bà lưu thông khí huyết. Hạ trí nguyên thấy mẹ bị tức giận thành vậy. Dù tính tình hàm hậu thế nào, lúc này trong cơn giận dữ, khó thở gật đầu nói. Được, vô dĩ tôi còn nghĩ, vẫn cứ như trước kia, nhà ai nhà ấy sống, không ai quấy nhiễu đến ai là tốt. Hiện tại xem ra tôi thực sự quá ngây thơ Nếu vậy thì cứ ở riêng đi Hạ trí nguyên về sau sống tốt hay là không tốt Không cần cô chú phải quản Tôi không cần cô chú phải đánh trưa bà với tôi Mẹ à chúng ta đi Hạ thừa gật đầu Lúc này nâng bà nội dậy Cô mẹ hợp lực giúp đỡ Theo Hạ chí nguyên rời khỏi khách sạn Khi bọn họ rời đi dẫn theo bà nội Nhưng lại không quản ông nội Ông nội chờ trọi đứng ở trong phòng khách sạn Hơn nửa ngày chưa phản ứng lại Chờ cả nhà hạ thược Lai xe đi hẳn Ông ta giận dữ, vỗ mạnh bàn Phán, phán, phán Đây là phán rồi Người hai nhà hạ trí mai Cũng hạ chí đào Đôi nhân bị tức giận để phát run Nhưng thế bà nội không còn ở đây Tổng không thể đưa ông nội Quay về nhà ở thôn được Bấy năm nay, ông nội đã được, được bà nội Nấu cơm giặt rũ hậu hạ Một mình ông ở nhà Sao có thể làm việc này chứ Hai gia đình thương lượng Lệ tạm thời để hạ quốc hỷ Đến nhà hạ trí đào ở tạm Một hơi này có chưa nhà ra Cho lòng mỗi người khó chịu Cho tới tận đêm Vẫn chưa giải tán Tụ của một chỗ thương lượng đối sách Cuối cùng hạ chí đào Nói ra câu Nghĩ rằng thành lập được cái công ty liền giỏi ư Em lan lộ trong thị trường, vật liệu xây dựng cũng 2 năm Coi như nhìn đủ xã hội có bao nhiêu đen tối Về buôn bán, không phải chỉ cần làm tốt có mối quan hệ bên ngoài là được Mà càng phải chuẩn bị về phần hắc đạo Em quen vài người, nghĩ cách bảo họ dạy cho tiểu thược một bài học đi Dạy cho nó biết mở một công ty không phải dễ dàng như vậy Đừng tưởng vận khí tốt, làm ra chút thành tựu Sẽ không để trưởng bối vào mắt Người lớn chúng ta đi cầu còn nhiều hơn so với nó đi đường bộ Hạ trí đào này tính tình du côn Hạ thược cũng chưa từng thấy một mặt này Hắn lại dám tìm người để gây phiền toái cho tập đoàn hoa hạ Cô thấy vậy có không sợ hắn ư? Anh cả với chị dâu là người không chú ý Cuối cùng vẫn đến cửa cầu bọn họ Thuận đường bồi tội thôi Nhưng hạ trí đào lúc này đã phải khối sắt rồi Hắn tìm người không phải ai khác Mà chính là một tiểu mục phụ trách mảng vật liệu xây dựng của an thân hội Người này hạ thược còn từng gặp qua Gọi là Lý Tân Chính là người lúc trước đỗ hưng Muốn nhờ gây phiền toái cho tôn trường Đức Hắn vừa ngay hạ trí đào bảo Mình đi đánh đập tập đoàn Hoa Hạ Vội dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt Trên đất đông thì này Sao có kẻ lỗ mãng như chú vậy chứ Gây phiền toái cho hạ tiểu thư á Chú không muốn sống nữa đấy à Đại ca chúng ta tự mình hạ lệnh, không cho phép bất kỳ người nào động với hạ tiểu thư, nếu không xử trí theo băng quy đấy. Hả? Cái gì? Hạ chí đào ngây ngốc tại chỗ, lấy tân cũng không dám nán lại lâu hơn bữa cơm của hắn, lúc này rời bàn dẫn theo người của mình đi. Vừa ra khách sạn, hắn đến câu lạc bộ Triệu Thiên đem chuyện này báo cho Cao Nghĩa Đào. Cao Nghĩa Đào nghe xong cười lạnh một tiếng gọi điện thoại đến cho Hạ Thược. Hạ Thược nhận điện thoại bước ra khỏi tập đoàn Hoa Hạ. Sau khi thân phận cô sáng tỏ đương nhiên phải tới công ty họp hội nghị viên chức cấp cao. Nhân viên là một ít chuyện mà chủ tịch nên làm. Hai ngày này bận rộn mở các cuộc hội nghị và quản lý các ngành cô bận đến nỗi chân không chạm đất. May là sau khi đón bà nội về đào viên khu Có mẹ Trấn An bà, tâm tình bà tốt hơn nhiều. Nếu không, cô bận rộn nhiều chuyện. Thực đúng là bận không thể quan tâm. Vừa họp xong hội nghị, Hạ Thược nhận điện thoại của Cao Nghĩa nào Vừa nghe xong, cô nở nụ cười nói. Cao Lão Đại, lần này phải nhờ anh em của anh giúp tôi một việc. Ấy, Hạ Tiểu Thư khách khí gì chứ? Cô có việc gì, cứ nói tôi sẽ làm. Nếu cô chú của tôi đã muốn cho tôi bài học, Tôi đây có thể sao không hồi báo lại một chút Xin cao lão đài An bài một chút Cũng cho bọn họ một bài học đi Phía bên kia điện thoại Cao Nghĩa Đào khẽ cười Vậy được rồi tôi đã biết làm thế nào Hạ tiểu thư chờ tin tức của tôi Sau khi cảm ơn Cao Nghĩa Đào Cục điện thoại Hạ thược đi ra công ty Nhìn con đường tấp nập bên ngoài Ánh mắt lạnh lùng Vốn dĩ Cô nghĩ chỉ cần cha nói sẽ ra ở riêng, cô không tự mình ra tay nữa. Xem ra, có người không đánh thì không đau. Một khi đã vậy, cô không ngại làm hai nhà bọn họ bận một chút. Trái nhàn dỗi quá là nhiều tâm tư khác. Chẳng qua nếu cô đã ra tay. Người hai nhà có tỉnh ra được không? Vậy thì cũng khó mà biết được. Buổi tối, Hà Thừa gọi điện thoại cho cha mẹ. Nó là có bữa cơm nên không về được, mà cô lại đi tới thị trường vật liệu xây dựng. Hiện nay máy tính còn ít, thưa nhân cũng chưa có ý thức trang bị thiết bị camera phổ biến lắm. Chợ vật liệu xây dựng là hai dãy phố dài, cửa hàng san sát, cửa tiệm vật liệu xây dựng của Hạ Trí Đào quay về hướng Nam. Ở con đường phía đông có một chiếc cầu dành cho người đi bộ hướng Bắc Nam. Hạ Thược vừa thấy, liền trong lòng sáng tỏ Khó trách không tới. Hai ba năm thời gian, việc làm ăn của Hạ Chí Đào lên phát đạt. Cửa hàng này phong thủy đúng là không tồi. Cửa hàng của Hạ Chí Đào xây theo hướng Bắc Nam. Trong phong thủy học, đây được coi là hướng đế vương. Cũng chính là vị trí sinh cát. Trong phong thủy có cách nói, phía Bắc Nam đều kiếm tiền, chọn một mặt đó là vàng. Trước cầu ở đường cái phía đông với cửa hàng mà nói, Đây thực là sự phối hợp tuyệt diệu Đông là trái Trong kỳ môn bát quái Bên trái đúng là sinh môn Nơi sinh môn lại có cầu Giống như cầu vồng Đường cái Từ đường giữa một đạo tử khí đông Đến khí tràng Việc làm ăn phát đạt nhiều tài nguyên Đó là chuyện tất nhiên Đáng tiếc Hạ Chí Đào không hiểu phong thủy Nếu không hắn có thể mời Một vị phong thủy sư đến Là một chiếc đệm đạp chân màu vàng Ngoài cửa hàng kia, ngành đón luộc khí gió đông vào Vậy mới gọi là chiếm thiên thời, điện lợi Lại gặp nhân hòa, phát tài, phát lộc Mà tối nay hạ thược tới đây Đời nhiên không phải vì dệt hoa trên gấm cho hắn Cô tới để tuyệt cắt khí của cái cửa hàng này Cổ ngữ có câu, cát môn bị khắc cát không được Hồ môn bị khắc, hung không nổi Nếu đã nhìn ra sinh môn của cửa hàng này ở bên trái Vậy thì Hạ Thược đương nhiên muốn động tay động chân ở bên trái Nhưng bên trái có một cây cầu Cô không khả năng phá cả cây cầu Vậy thì gây động tĩnh quá lớn Vậy thì chỉ có thể chọn dùng bí pháp của huyền môn Loại bí pháp này là một loại trận pháp tinh môn Độn giáp cổ Phân tích ra bát quái sinh môn Cùng khắc chế sinh môn Rồi sau đó, bát môn phi độn Đem cát, hung, thay đổi Loại biến thiên bát môn, âm dương trận pháp Đương như là truyền thừa thuật Không phải người ở môn phái thì không thể biết Mà ở huyền môn, ngoại trừ đệ tử đích truyền của trưởng môn Không ai được học Phương pháp này tiêu hào quá nhiều nguyên khí Hạ thược học huyền học dịch lý từ nhỏ Khi sắp bàn khởi quẻ Từ trước đến nay đều không cảm thấy nguyên khí của mình dao động. Lần này đương nhiên cũng không có. Nhưng cô cũng phải mất đến gần một giờ mới có thể thay đổi sinh môn của cửa hàng. Nếu đường tôn bá ở chỗ này, nhất định kinh ngạc tại sao cô làm xong mọi chuyện, giống như không có chuyện gì mà chạy lấy người. Nếu là phong thủy sư bình thường, tiêu hào nhiều nguyên khí vậy, có thể đứng lên là đã có tu vi cao thâm lắm. Từ vì mà yếu một chút, sẽ khó hoàn thành được loại chuyển hoán, bát môn trận pháp này. Không phun ra mấy ngụm máu thì không xong. Nhưng Hạ thượng dường như không có việc gì mà rời đi. Cô chưa đi về ngay mà đi đến nhà xưởng của dựng Lưu Xuân Huy. Nhà xưởng này vừa xây lên, gồm 5 gian nhà xưởng lớn. Có ba gian kho hàng khác. Vào kiếp trước thì có thể nói việc làm ăn của dưỡng Hưng thịnh. như khi hạ thược trọng sinh, khi mở thiên nhãn lần đầu tiên lấy thấy tình huống, nhà xưởng của bọn họ bị cháy. như lúc ấy thấy thời gian sự việc còn khoảng 10 năm nữa. Nhà xưởng của Lưu Xuân Huy vào ban đêm không có công nhân đi làm, bên ngoài có bảo vệ. Nhưng hạ thược đương nhiên sẽ không tiến vào bằng cửa chính. Với thân thủ của cô, việc vượt tường quá là dễ dàng. Cô đi xung quanh gió xét một vòng phát hiện ra chỗ có vấn đề. Thông thường, việc dễ xảy ra hỏa hoạn thường là do có vấn đề tại chu tước hỏa tinh hoặc là tam giác hỏa tinh. Tam giác là chỉ kiến trúc hình thể kiểu tam giác hoặc là hình thành một hình tam giác. Khi gặp phải năm ngũ hoàng sẽ dễ dàng gây ra hỏa hoạn. Lấy một ví dụ nổi tiếng nhất, Cố Cung. Cố Cung trong vòng mấy trăm năm xảy ra những vụ hỏa hoạn từ lớn đến nhỏ cũng phải gần trăm. Mà vào thời nhà Minh, ba cung điện lớn nhất của Cố Cung lần lượt bị cháy, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Điều này dựa theo phong thủy học, chính là phạm vào tam giác sát. Lúc trước, tử cấm thành vì muốn thích ứng với hướng của Long Mạch. Toàn bộ hoàng thành tọa hướng Bắc Nam Hướng về vị trí chính hỏa không nói Kiến trúc Đều là nhà cao mái hiên lớn Khí thế rộng lớn Góc cạnh cao kiều bén nhọn Tuy đã phát huy được khí phách vương giả Vô cùng tinh tế Nhưng kiến trúc này lại là điển hình của họa khí Vốn vì đó từ cấm thành cực kỳ dễ cháy Vị trí của ba đại điện còn phạm vào tam giác sát Nếu tính theo cả mái hiên Đúng là một hình tam giác Như vậy khi gặp năm ngũ hoàng Cháy là điều hiển nhiên Sau lại nghe nói Vào thời nhà Thanh Được cao nhân sửa đổi Thế nên mới không xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng nữa Người biết phong thủy Kho hàng, nhà xưởng Nơi ở Cũng sẽ tránh những nơi hỏa khí như vậy Nhất là ở nơi của dây điện Dưới tình hình nhà xưởng Dùng lượng điện cao càng thêm dễ cháy Mà giờ phút này Ở trước mặt hạ thược, nhà xưởng của dưỡng Lưu Xuân Huy Vị trí của ba kho hàng cũng phạm vào vị trí tam giác tinh Sở dĩ bình yên vô sự 10 năm Có khả năng vì nhà xưởng này mà hưởng ứng phong trào sanh hóa bĩ quan Ở trước kho hàng xây dựng một cái hồ Ngũ hành sinh khắc chế hóa Thế nên mới bình yên vô sự Hạ thược nhớ rõ vào kiếp trước Bởi vì việc làm ăn không tệ Qua vài năm, nhà máy của dượng liền tiến hành xây dựng thêm. Có lẽ là lúc ấy đã thay đổi cái hồ này, mới dẫn đến có hỏa hoạn vào năm ngũ hoàng. Hạ thược đưa mắt nhìn qua lại cái hồ cười cười, xoay người treo tường rời đi. Trên đường về nhà, cô gọi Cao Nghĩa Đào một cuộc điện thoại. Sau khi dặn dò, cô gác điện thoại, liền quay về nhà cùng cha mẹ và bà nội nói chuyện phiếm. Giang thủ huệ cả đời Không khỏi rời khỏi người chồng Khi vừa mới tới đào viên khu Đã bị cảnh trí xinh đẹp hấp dẫn không ít Tòa nhà mặc dù mang phong cách cổ xưa Tạo nên không khí cổ kính Nhưng đã sống quen trong căn nhà cũ kỹ Nhất thời bà khó thích ứng được May mắn bên người có con cháu quan tâm Gia đình hạ trí nguyên Đều vô cùng hiếu thuận Quan hệ giữ lý quyên với mẹ chồng Vẫn luôn hòa thuận Lại có cháu gái chi kỷ như hạ thược Luôn ở bên Thường xuyên kể một số chuyện thú vị Khi mới thành lập công ty cho bà nghe Ban ngày lại có Lý Quyên Cùng bà đến trả lâu Cùng tham quan những nơi khác Ngắm cảnh trí Cho nên bà không hề cảm thấy cô đơn Thứ hai nữa Trong nhà có phong thủy trận Ban đêm giấc ngủ vô cùng tốt Sau vài ngày ở đây Cảm giác tâm tình thư thái Chỉ là khó tránh khỏi có chút nhớ mong Nhưng Giang Thủ Huệ Đã dồn nén tức giận cả đời Lúc này quả thực giận vô cùng Bà cũng muốn kiên quyết một lần Muốn lạnh nhạt với ông nội Một thời gian Dù sao ông ấy ở trong nhà con trai út Không thiếu ăn uống Nhưng có dâu út tường thu lâm tính tỉnh ra sao Bà rất rõ ràng Chờ xem đi Không cần bao lâu thời gian Ông lão kia nhất định sẽ bị khinh bỉ Không cho lão hồ đầu đó Nếu mùi đau khổ Sao ông ấy biết được con dâu nào mới tốt chứ Nghĩ vậy, Giang Thục Huệ liền an tâm ở lại Hạ thường đương nhiên ủng hộ quyết định của bà Cô ngồi bên cạnh cười Cũng chờ xem Chờ xem kịch vui Chò hai ngày hôm sau Liền bắt đầu Sáng sớm Người an thân hội đã đến chợ vật liệu xây dựng Tìm Hạ Chí Đào quấy rối Hiến nhiên là Lý Tân Hạ Chí Đào thấy hắn đến đây Vốn dĩ còn muốn lôi kéo hắn họ xem rốt cuộc Lời hôm đó của hắn là ý gì Ai ngờ Lý Tân không nói hai câu đã mắt ra hiệu thuộc hạ Một đám người vào cửa hàng Bịt lấy cửa vào Bọn họ cũng không đánh Cũng không phá Chỉ là giống như thần giữ cửa đứng đó Bởi vậy nào có khách hàng nào dám vào cửa Hạ trí đào Ở chợ vật liệu xây dựng Là kẻ dùng cách du côn Để mà giành hộ khách Một số người cùng ngành Không phải không ý kiến nhưng lại không có cách nào. Ở nữa ở cửa hàng kia của hắn, không biết có phải do có vị trí tốt không, để làm ăn vẫn không hề kém đi. Hắn và thị trường vật liệu xây dựng không lâu lắm, nhưng việc làm ăn lại tốt hơn so với những người khác. Cứ như vậy, lại khẳng không có người dám động vào hắn. Này hắn gặp rắc rối, cũng không ít người cùng ngành cười trộm sau lưng, lặng lẽ bàn tán. Không biết hắn đắc tội với người nào, lại bị trị như vậy. Hạ trí đào gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, cũng không dám ngang ngược trước mặt người của an thân hội. Chỉ đành cẩn thận đi lên hỏi xem mình đã đắc tội người nào. Lý Tân bật cười nhìn hắn. À, anh nói thử xem, tôi thực không hiểu nổi anh. Là thân thích với Hạ Tiểu Thư, ở đông thị này hưởng bao nhiêu tốt chứ? Không biết quý trọng còn chưa tính, vậy mà muốn gây phiền tóa cho cô ấy. Để cô ấy mở mang kiến thức về quy cụ xã hội. Chê cười à? Khi cô ấy một mình sông vào câu lạc bộ Triệu Thiên chúng tôi có không biết tiểu tử nhà anh đang ở đâu đâu Lê Tân cũng không dấu diếm Đây là ý của Hạ Thược Cô thể hiện rõ mình muốn trấn áp người hai nhà Muốn bọn họ biết toàn diện năng lực của cô Ở hai giới hắc bạch Để bọn họ không dám tìm cha mẹ gây phiền toái Sau khi cô đến trường Vẫn là câu nói kia có người Hạ Thược có chút lười nhát Cô không tích phiền toái Gặp phiên toái, nếu có thể tránh thì sẽ tránh. Tránh không được, cô sẽ đào tận ngọn nguồn của nó. Một lần giải quyết hết mọi chuyện, không để lại hậu hoạn. Mà cũng trong ngày đấy, nhà máy Lư Xuân Huy xảy ra chuyện. Người đến cũng là an thân hội. Kỳ quái, bọn họ không đánh người, cũng không uy hiếp ai. Vừa đến nhà máy, lệ san lấp chiếc hồ được xây dựng trước nhà máy. Chỉ một lần hồ bị hủy thì không nói, mà còn bị săn bằng. Điều này khiến lương Xuân Huy kinh sợ Không hiểu hồn nước trước cửa nhà máy Đắc tội gì với an thân hội chứ Hắn cuốn quýt tỉa lên hỏi Chuyện gì xảy ra Đối phương không hề rong dài mà nói Đúng như sự thật Anh đắc tội Hạ Tiểu Thư Hạ Tiểu Thư không lên tiếng Tạm thời nhà máy anh không được sản xuất Dứt lời Một đám người lề gào thét xông vào nhà xưởng Đuổi hết đám công nhân ra ngoài Không được sản xuất Vậy thì không thể hoàn thành gấp đơn đặt hàng Không có hàng giao Sao có thể bồi thường được đây Hơn nữa Cũng không phải chỉ vì chuyện tiền bồi thường Hắn hợp tác với một công ty ô tô trong nước Người ta rất coi trọng chữ tín Một lần trái với điều ước Về sao đừng mong có thể tiếp tục hợp tác Lưu Xuân Huy vừa tức vừa vội Hắn khác với hạ trí đào Với giá trị con người trăm ngàn của mình Cũng có chút danh tiếng ở đông thị Lúc này Lệ Dận giữ uy hiếp bọn họ, nó muốn báo cảnh sát, muốn giải quyết rõ ràng chuyện này. Người An thân hội vừa nghe liền khinh thường, cảm thấy đồng tình nhìn hắn, thấy ngu chưa. Hạ tiểu thư Hắc đạo có An thân hội che chở, ở Bạch đạo xem Phong Thủy kết giao, quan hệ so với nhà Mi còn nhiều. Người biết thân phận Phong Thủy sư của cô, chắc là bị u mê mới dám động đến cô. Quả nhiên, Lưu Xuân Huy gọi điện thoại mồ hồi, chỉ hít một mũi đầy bụi Không có ai muốn giúp hắn, vừa nghe xong chuyện lề gác điện thoại Có người còn trêu tức khuyên hắn, nhanh chóng nhận lỗi với Hạ Thược đi Thậm chí có người âm thầm để lộ thân phận khác của Hạ Thược Lưu Xuân Huy trợn tròn mắt Đại sư phong thủy à, cái này có nghĩa là gì chứ Hắn vô cùng tức giận gọi điện thoại cho Hạ trí đào Hai người vừa liên hệ mới biết cả hai đều như nhau Hạ Trí Mai nhận điện thoại của chồng cố vội chạy tới đây Người hai nhà tụ cùng một chỗ Vừa tức lại vừa kinh sợ Ai biết vốn dĩ Hạ Trí Đào Muốn nhờ người của An Thân Hội Đến tập đoàn Hoa Hạ náo lại một ven Chút giận cho hai nhà Mà kết quả thì bị ngược lại Ai có thể ngờ Một đứa trẻ 16 tuổi đầu Lại có năng lực lớn vậy Không chỉ có hắc Đạo Đông Thị An thân hội ra sức bảo vệ cho cô Mà ngay cả những người chính thương Bình thường quan hệ tốt Cũng không dám đắc tội với cô Hạ trí mai Nở đủ cười tức giận <cười> Đại sư phong thủy hả Mấy cái trò hề thần côn Phong kiến mê tí này Mà lại có người tin à Lúc này đây Chị ta dẫn theo cả hạ quốc hỷ Người hai nhà lái xe tới đảo viên khu Muốn tìm hạ thược nói lý lẽ Bọn họ đương nhiên biết sự nghiêm ngặt của bảo vệ khu này bình thường sẽ không vào Họ lên bay ra chú ý để cho lão gia tử náo loạn bên ngoài Những bảo vệ này tổng không dám ra tay với ông cha người ta đi Bảo vệ không đánh ông lão như bọn họ có thể không thèm để ý tới Mà hạ quốc hỷ tuổi lớn náo loạn cũng chỉ là được trong chốc lát Thời gian lâu ông ta không chịu được Kết quả hai nhà lại bại trận mà về Cửa hàng của Hạ chí Đào không thể buôn bán Cũng may nhà máy của Lưu Xuân Huy Có thể sản xuất vào buổi tối Nhưng làm sao mà dự đoán trước được Buổi tối người an thân hội tới Thay đổi liên tục Vừa làm vừa coi chừng Điều này khiến công nhân làm buổi tối của Lưu Xuân Huy Cho kịp đơn đặt hàng Như là kiến bò trên chảo nóng Vào một tối Hạ Thượng lại tới thăm nhà xưởng Lưu Xuân Huy Cô bố trí Thúc dục tam giác hỏa tinh vị Sau đó liền trở về chờ. Mỗi khi đến ngày trăng tròn hoặc là một cơn rông ắt sẽ có hỏa. Lưu Xuân Huy đúng là không may ba ngày sau trời đổ mưa. Mưa to một chút người an thân hội đền rời đi. Lưu Xuân Huy vui vẻ hận không thể cứ mưa mãi như vậy. Hắn lập tức gọi điện thông báo công nhân tới làm. Nào biết rằng điện thoại vừa mới đánh đi một tia xét bổ xuống Kho hàng bắt lửa bốc cháy. Trận hòa hoạn này, cho dù có mưa cũng bị cháy sạch, đảo mắt ba gian kho hàng trở thành biển lửa. cụ may công nhân chưa tới, nếu không không biết sẽ tổn thất bao nhiêu mạng người. Lưu Xuân Huy không biết, hạ thờ không khả năng hại những tính mạng vô tội. Cô bảo người an thân hội canh ở nhà xưởng, không cho công nhân đến, chính là vì không muốn liên lụy những người vô tội. Mà cô cũng đã thông báo cho người an thân hội, nếu gặp dông tố lập tức rời đi, 1 phút không được ở lại. Trước 1 phút khi nhà xưởng Lưu Xuân Huy còn bình yên vô sự, người an thân hội vừa đi vài phút trước, lúc này nhìn lại, vẻ mặt kinh hãi. Từ đây xem như chính mắt thấy thủ đoạn quỷ dị của vị đại sư phong thủy này. Mặc dù là đội cứu hỏa tới đúng lúc, nhà xưởng bị tổn thất không nhỏ. 3 kho hàng Hai gian nhà xưởng hóa thành hư ảo, đưa đặt hàng thì càng không cần phải nói. Lưu Xuân Huy gặp tổn thất của bồi thường lớn, lập tức cảm thấy vô cùng suy sụp. Hạ trí mai sau khi thấy tình huống nhà máy gia đình mình, suốt cuộc không thể duy trì về mặt nghiêm túc, ngã ngồi trên mặt đất. Gia đình con gái xảy ra chuyện vậy, Hạ Quốc Hỷ vô cùng kinh ngạc. Cả hai nhà đều tưởng đây chỉ là thiên tai, lại không hề biết kỳ thật là thủ đoạn của Hạ Thược. Lão gia tử khuyên con gái Với con dễ vài câu Nhưng lúc này chỉ vài câu an ủi Sao có thể giải quyết được gì Vẫn chỉ là tiền dùng được nhất Lưu Xuân Huy bắt đầu gọi điện thoại Giải thích với đối phương hợp tác Lại gọi điện cho bạn bè Làm ăn mượn tiền Nhưng tình người ấm lạnh Lúc này nào còn ai để ý tới hắn Tránh có không kịp Ngay cả người thanh cao Chưa từng chịu cúi đầu như hạ trí mai Cũng phải vay mượn bạn bè thậm chí đi mượn đồng nghiệp. Đồng nghiệp đều tỏ vẻ thực xin lỗi, chúng tôi không gả được cho người tốt như cô, nên không có tiền cho cô mượn. Cả nhà chạy gãy chân, chưa từng phải ăn nói khép nép, nhưng vẫn không mượn được bao nhiêu tiền. Mà khi nhà sửa của Lưu Xuân Huy bị cháy, người an thân hội cũng không còn đến chỗ hạ trí đào. Hạ chí đào vốn tưởng không có việc gì, kết quả nào biết đâu. Những khách hàng đến trước kia Trong khoảng thời gian này Lại bị người khác đoạt về Hắn một lần nữa dùng thủ đoạn du côn Mượn sức cướp khách Những khách hàng thấy hắn Đắc tội hắc đạo Không dám thân thiết với hắn Việc làm ăn của hạ chí đào xuống dốc không phanh Cả hai nhà chỉ trong nửa tháng Nghiêng trời lệch đất Lão gia tử hạ quốc hỷ Cuộc sống hàng ngày không hề tốt Ông ta vừa vào nhà con trai út ở Mấy ngày hôm trước còn có thể, qua vài ngày còn giở út, tưởng Thu Lâm đã bắt đầu không kiên nhẫn, nói chuyện châm chích. Mà sau khi cửa hàng vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề, cô lại tâm phiền ý loạn, không thiếu giận lây sang ông. Hạ Quốc Nghị kia là người tính tình kiên cường, thiếu chút nữa đánh nhau với con giở út, cuối cùng tức giận một mạch quay về thôn thập lý. Hạ Chí Nguyên của Lý quên, sau khi biết chuyện này, thở dài Không khỏi nhìn phía con gái. Giang thủ huệ cũng đành nhìn phía cháu gái. Ba nội, ba, mẹ à, tập đoàn hoa hạ sẽ không bỏ vốn. Nếu như mọi người muốn hỏi điều này, vậy thì không cần phải hỏi. Con đã rất nhiều lần rồi. Thiện ác phúc duyên đều có báo. Nhân quả mỗi người thì mỗi người phải chịu trách nhiệm. Hạ thược cầm chén trà nhỏ, vừa thay quần áo, bước ra từ phòng trà. Còn một tuần nữa khai giảng, Cô phải đến thôn thập lý Đón sư phụ xuống núi Được tôn bá Vốn không đồng ý xuống núi Ông ở trên núi đã quen Hạ thược lại hiếm khi nghiêm túc Nói rằng Sư phụ à, đây chỉ gọi là luyến tiếc điều trước mắt Thầy cũng không hề cô độc Không phải còn có con của sư huynh ư Nếu sư huynh biết con đi học Thầy lại phải ở trên núi một mình Hơn nửa năm không có người đến chơi trò chuyện với thầy Anh ấy chắc hẳn cũng không yên lòng Thầy có thể để chúng con không yên lòng vậy ư? Lời này đã rung động đường tôn bá, vậy nên ông thay đổi quyết định sẽ xuống núi. Chỉ là ông vẫn nhớ cảnh cũ, căn Cả nhà trên núi đã ở đến 7 năm, nói là chờ Hạ Thượng gần khai giảng hay đến đón mình, để cho ông được nói lời tạm biệt với căn nhà cũ. Ba người nghe Hạ Thượng nói vậy, cũ đều là nằm trong dự liệu. Hạ chí nguyên của Lý Quyên cũng không sao. Dù sao nhiều năm bị người hai nhà kia ức hiếp, Nhìn thấy bọn họ tránh không kịp Trong thời gian này Không bị họ quấy dày Ngày qua ngày thực thư thái Bọn họ cũng không muốn trở lại những ngày trước kia Hồi đứa ngày hôm ấy ở khách sạn Người hai nhà ở trước mặt hai vợ chồng họ Chú ý chiếm đoạt công ty của con gái Nếu như quá dễ dãi với họ Công ty con gái đã vất vả thành lập Sẽ bị hủy mất Vợ chồng họ đương nhiên đau lòng con gái Nên ủng hộ mọi quyết định của con Chỉ là Giang thuộc Huệ Có có chút khổ sở Dù sao đây đều là con mình Nếu chúng nó không thể vượt qua cửa ái khó khăn Thì phải sao chứ Hạ thược về thôn thập lý đón sư phụ Nhưng cũng không dẫn theo giang thụ huệ về Cô đang đợi người hai nhà xin lỗi chịu thua Một ngày bọn họ chưa chịu thuận theo Bà nội quay về sống với ông nội Sớm muộn gì sẽ lại bị khinh bỉ Người hai nhà kia cũng không để cô đợi bao lâu Ba ngày sau đã đến tìm